các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy. Hằng nhoài người nhấc điện thoại ở đầu giường, ngậm ngồm nghĩ lại bao nhiêu lần, nàng rất ghê giao nói xấu mẫu. Chỉ vì ghét lòng, Hằng đã tuyên truyền khuyết điểm của mẫu, mục đích xúi đồng hương đừng đến khám bệnh, gặp người quen, Hằng thường nói thẳng. Cái thằng cha bác sĩ mẫu đó, dẻ lắm đó, đừng có khám bệnh cái thằng cha đó. Chữa bệnh thì giờ ẹ, không biết thì hết trơn. Đối với mẫu, Thì Hằng chỉ nhẹ tay như thế thôi Nhưng với Ngọc thì Hằng lại còn lên án nặng nề hơn Trời ơi con mẹ đó hả Chuyên môn đi khai bệnh của người ta cho cả thành phố biết Mấy công thanh niên mà đi chơi bị bệnh đến phòng mạch bác sĩ Mẫu Con mẹ à trời ơi con mẹ Ngọc mới nói tùm lum Lần sau ai mà dám tới nữa không biết thực ra tất cả những phê phán ấy đều oan cho Mẫu và Ngọc Vợ chồng Mẫu tuy thường xuyên bất hòa Nhưng đó là chuyện nội bộ gia đình Ngọc không ngu đến độ làm bể nồi cơm của chồng Chính Hằng mới là đứa nhiều chuyện. Người ta chưa hề nghe Ngọc công bố bệnh tình của ai. Chỉ thấy trích miệng Hằng khai ra lung tung. Anh này bị bệnh giang mai, cô kia bị nhiễm trùng. Ông nọ bất lực vĩnh viễn. Tất cả đều là những nhân vật tưởng tượng do Hằng phun ra mà thôi. Hằng bấm số điện thoại, chiếc nhìn đồng hồ và bảo. Mấy hơn 9 giờ phòng mạch đâu đã mở cửa. Em phun cho chị Ngọc ở nhà. Chị Ngọc là boss. Um, chỉ nên nói chuyện với chị ấy thôi, nói với ông Mẫu à, vô ích Chết nói, nhưng dĩ nhiên bà Ngọc phải đồng ý thì ông Mẫu mới dám đến gặp em chứ Thì tất nhiên rồi, chính vì thế em chỉ cần nói chuyện với chị Ngọc thôi Ông Mẫu là người thừa hành, không có quyền hành gì cả Hằng nằm úp, áp ông ngay vào tai, giọng nàng ngọt ngào hơn thường lệ Alo, chị Ngọc ạ, em đây, Hằng đây, anh chị vẫn mạnh chứ Đầu dây bên kia, Ngọc ú ớ hỏi lại Ồ, à, xin lỗi, à, ai đấy ạ? Ồ, Hằng, oh, à, à, thôi tôi nhớ ra rồi Sao, khỏe không? À, cô phun tôi có việc gì, cô Hằng? Hơn nửa năm nay không gặp lại Hằng Cũng chẳng nghe Hằng gọi điện thoại bao giờ Ngọc rất ngạc nhiên và dè dặt tự hỏi Nó định kiếm chuyện hay sao đấy? Hằng nói Dạ thưa chị, hôm rồi đó Bác sĩ có ghé nhà em Gọi em trở lại làm Nhưng mà em phôn cho chị để cảm ơn à, Lúc này em vừa đi học vừa bán quát cà phê uhm, Chị với bác sĩ kiếm người khác vậy Khi nào mà em cần thì em sẽ đến xin chị sau Ngọc ngơ ngác không hiểu gì Nàng run run hỏi lại Sao? Cô nói cái gì? Nhà tôi đến tìm cô à? Hồi nào? Làm gì có cái chuyện đó chứ? Tiến lượt Hằng chưng hừng Không lẽ mẫu dám tự ý gọi nàng Khi chưa có lệnh của Ngọc Hằng đáp Ơ thì cách đây mấy bữa Ngọc gây gắt Thật không? Nhà tôi gọi cô về làm lại sao, sao tôi không biết? Này, cô, cô, cô đừng có giỡn với tôi đấy nhé Hằng bắt đầu bực mình, nàng đưa mắt nhìn chết rồi kể Vâng, thì cái hôm đó là em không có nhà Bác sĩ đến tìm em, gặp chị Cúc em Bác sĩ gọi lời xin lỗi em, rồi mời em trở lại làm việc mà Ngọc há mồm kinh ngạc, cổ họng như bị vật gì vừa chắn ngang không nói được nữa Nàng đã đuổi Hằng mà Mẫu dám đến xin lỗi rồi cả gan mời Hằng trở lại Mấy tiếng đó đủ làm Ngọc chết điếng trong người rồi Huống hồ Ngọc lại vừa nghe Hằng nhắc đến tên Cúc Cái tên đã ám ảnh nàng gây bất hỏa nặng nề giữa nàng và Mẫu cả mấy tháng nay Ngọc vuốt ngực thở mạnh run run hỏi lại ừ, Chị chị cô tên, tên Cúc hả? Hằng Đác Vâng có sao không? Im lặng một chút rồi Ngọc hỏi tiếp em hey, nhà tôi đến gặp chị cô tại nhà. Hằng sẵn giọng. Chị hỏi lỗi thôi quá. Nhờ chị nói với chồng chị là tôi không muốn quay về nữa. Bye. Phòng Cúc Phôn ngọc ngẩn người quăng ống nghe xuống, thở hổn hển và nước mắt muốn ra. Lần đầu tiên đọc được lá thư của Cúc, Ngọc đinh ninh đó chỉ là một đứa con gái làm tiền, định dụ dỗ mẫu. Rồi sau này khi nghe mẫu phân giải, Ngọc đồng ý với chồng là chỉ vì có kẻ biết tính Ngọc Khai Gen nên cố tình chọc ghẹo. lập luận ấy khiến Ngọc nguôi ngoài và dần dần quên câu chuyện đùa cợt. Bây giờ thì rõ ràng nàng đã lập, là một nhân vật có thật và chắc chắn đã ngấm ngầm đi lại với mẫu từ lâu. Ngọc đứng dậy, nghiến răng lẩm bẩm: áo Mấy tiếng đó nàng nói ra một cách tự nhiên không có ý nghĩa gì cả, bởi vì nàng chưa hề nói ai. Ngọc hầm hầm quay điện thoại cho mẫu, gọi mẫu về nhưng còn sớm quá mẫu chưa tới. Chắc là mẫu đang ngồi ở một tiệm ăn sáng nào đó, Ngọc gác máy vào phòng ngủ thay quần áo và đón taxi ra phòng mạch. Phải chăng trị đích đáng thằng chồng phản bội, quyết không thể nương tay được nữa. Ngọc đoán đúng, ngồi trong một tiệm donut mẫu Lơ đã. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net